Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám kinh dị trộm mộ danh gia cổ phật của tác giả Mã Bát Dung qua giọng đọc của MC Lưu Hà, Chuyển do cộng đồng audio lạc hồn cất thực hiện. Quyển thứ hai có tên là Bí ẩn thanh minh thượng hà đồ. cả bạn hãy like share và donate để ủng hộ cho là con cóc nhé. Chúng ai hòa đôi mắt nhìn tôi ý hỏi: "Tôi phát lệnh bán theo. Chúng tôi không có thể săn gọi xe, đành phải đi bộ. Mấy mà tại Bưu tá cứ ghé nhà này nhà kia đều thử nên đi không nhanh. Chúng tôi cũng tạm bám đuôi được." Cứ thế Chúng tôi lần theo y lòng vòng Trong thành phố suốt cả buổi chiều Bù tá đi từng đường đưa thử Chẳng có chỗ nào đáng nghỉ hết bám đùi tay bù tá Nào có dễ dàng gì Tôi đâu phải trinh sát Như phương chấn Chạy hùng hục theo sau y Mệt đến gãy cả lưng Chạy lại trùng ái hòa vẫn khỏe như vầm Thỉnh thoảng còn sơ mấy ảnh lên Chụp tành tách mấy tấm Chốc chốc cậu ta lại quay sang nhìn tôi Đầy ngưỡng mộ khiến tôi ngài chẳng dám than mệt, đành nghĩ rằng chạy tiếp. vừa rồi tài bưu tá đưa một chồng bưu phẩm cho phòng văn thư của cơ quan nhỏ, rồi men đường cái đi tiếp. Trung Ái Hòa nhìn theo y ngạc nhiên, buột miệng, lạ thật. tôi bèn hỏi có chuyện gì. Trung Ái Hòa đáp: bưu tá bình thường đều chia khu vực, mỗi người chỉ phụ trách mấy con phố cố định trong thành phố mà thôi. Xong vừa nãy rõ ràng Y đang ở quận Kim Thủy Giờ đã sang được Tiến vào địa phận quận Quảng Thành rồi Không hợp lẽ thường chút nào Tôi xoa so cầm ngẫm nghĩ Nói vậy là Y chạy sang khu khác Là để chuyển thư đặt hàng Gửi đến nhà Diêm Sơn Xuyên được Nghĩ tới khả năng này Hai chúng tôi phấn khởi hẳn Vội tiến lại gần Thấy tài bưu tá băng qua được, Dừng xe trước một tòa nhà 5 tầng khèn nệ bưng một đống bưu phẩm vào năm phút sau mới đi ra sau đó y không đi tiếp mà quay xe về khu kim thủy hành động này của y đã chứng minh suy đoán của chúng tôi chúng ngay hòa hỏi tôi tiếp theo phải làm gì tôi bèn bảo cậu ta tiếp tục theo đuôi tài bù tá đưa mấy ảnh để tôi vào tòa nhà kia xem thử đến tối hẹn gặp ở tiệm mì xào lưu ký chúng ngay hòa nghiêm túc chào tôi theo kiểu nhà bình. học theo anh lính trương ca Rồi xoay người chạy biến Chú thích Anh lính Trương ca Là tên một cuốn tiểu thuyết Của nhà văn từ Quang Diệu Về sau được truyền thể thành phim cùng tên Hết chú thích Bước qua cửa tòa nhà Là đài sảnh thanh thạc Cảnh hai cây cột hai bên Đặt hai lọ lục bình cỡ đại Chính giữa Bày một chiếc đồng hồ để bàn cỡ lớn Phía trên còn treo một bức tranh mẫu đơn Đất lạc Đây có lẽ là cơ người của một đơn vị quốc doanh nào đó Cho các công ty nhỏ thuê làm trụ sở Tôi nhìn biển hiệu Thì thấy đa phần là công ty du lịch Công ty kế toán Tư vấn pháp luật Văn phòng đại diện tại Trịnh Châu Hoặc nhà xuất bản vân vân. Người đến người đi vô cùng tấp nập Tôi đi đến quầy lễ tân Làm bộ vội vã Nói một bức thư vô cùng quan trọng Bị đưa nhầm Phải lấy lại ngay Cô nàng lễ tân hết sức thông cảm với tôi liên trò thùng giấy tòa tướng sau lưng nói là bưu phẩm vừa đưa tới còn chưa chia ra bỏ vào thùng thư tôi lục loại tìm kiếm chẳng thấy bưu phẩm nào ghi địa chỉ nhà Diêm Sơn xuyên cả bên hỏi Lê Tần có ai đi qua lấy thư từ chưa Lê Tần ban đầu đáp chưa về sau lại nói có một công ty được bưu tá đưa đến tận nơi không để ý của Lê Tần nằm ở tầng 4 tên là công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ nghệ Tần Trịnh đồ lược tôi cảm ơn rồi zit rồi xài bước chạy lên tầng bốn vừa rẽ trái đã thấy nó nằm ở ngay đầu lối đi cũng lạ các công ty xung quanh đều treo biển màu đồng thau rằng áp trước cửa quét tước sạch sẽ vậy mà công ty này trước cửa lại chất đống mấy thùng cát giấy vụn và hàng chồng giấy tờ bỏ đi không cửa còn dấu băng xính trên ô cửa kính mà đóng im ỉm dán một tờ giấy in bốn chữ tần chỉnh đổi lược Chồng đã thấy không phải công ty đàng hoàng rồi Thấy cái tên này tôi biết ngày có điều ám muội Nhà nước đã quy định rõ Chế tạo và buôn bán hàng thủ công mỹ nghệ phòng cổ là hợp pháp Chế tạo và buôn bán đồ giả mới là phạm pháp Nhưng ranh giới giữa phòng cổ và làm giả hết sức mong manh Thường chỉ khác ở chỗ lúc mua bán có nói rõ với nhau hay không mà thôi Nói trắng ra là Cùng một món gốm màu thời đường Bảo đây là hàng phòng cổ mời ông mua Thì hợp pháp Nói rằng đào được từ càn nắng là bất hợp pháp Dĩ nhiên giá cả cũng là một yếu tố quan trọng để nhận biết Thế nên rất nhiều kẻ làm giả đã tìm cách lách luật khoác lên cái danh hợp pháp là chế tác hàng thủ công mỹ nghệ phòng cổ Để ngang nhiên sản xuất số lượng lớn Còn như đống đồ phòng cổ này lưu thông trên thị trường Dưới danh nghĩa nào Thì không thể tiết lộ với người ngoài được Tôi đứng trước cửa quan sát một hồi Chưa vội có cửa Mà quay xuống gác Lần là tán gẫu với cô em lễ tân mấy cầu Tranh thủ tho trong hộp giấy Một phong thư gửi đến tòa soạn báo tầng 4 Rồi lại xin một tờ giấy viết thư Và một phong bì không Tôi viết quả quyết mấy câu lên giấy Bỏ vào phong bì Để địa chỉ nhà Diêm Sơn Xuyên, Xé một con tem dán lên Rồi lại lên gác Mới gõ mấy tiếng Cửa đã hé mở Một phụ nữ ló ra nhìn tôi đầy cảnh giác Tôi tươi cười Chìa ngày hai phong thư ra Chào chị Tôi là người ở văn phòng luật sư tầng 3 Vừa rồi lúc lên gác tôi thấy bưu tá làm rơi hai bức thư Nghĩ chắc là của chị Nên đưa đến đây Nên mặt chị ta hơi dịu lại Nhận lấy đọc lướt qua bì thư Rồi rút bức cười cho tòa soạn báo trả lại tôi bực này không phải. Tôi đoán lấy nửa vô tình nửa cố ý nhìn vào bên trong. Ồ, công ty chỉ làm hàng thủ công mỹ nghệ à? tôi cũng quen mấy ông bạn, họ cần mua nhiều lắm, chỉ có muốn hợp tác không. Xin lỗi, chúng tôi chỉ sản xuất theo đợt. Chỉ ta máy móc trả lời rồi đóng sầm cửa lại. Tôi cầm phong thư, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, cười khẩy, giơ máy ảnh lên chụp mấy tấm. Công ty tần trịnh đồ lương này Quả nhiên là một mắt xích Trong đường dây làm giả Của lão Triều phụng Tôi như nhìn thấy Một tia sáng từ trên trời dọi xuống Khóa chặt một bàn chân Của lão Triều phụng trong bóng tối Ngày tôi lồi lão ra ngoài sáng Nhất định không còn xa nữa Tôi trả phong thư gửi cho tòa soạn báo Về quầy lễ tân rồi bỏ đi Đến quan mì mới biết trùng ngãi hòa đã đợi từ lâu Tôi trả máy ảnh lại cho cậu ta Để cậu ta đưa tới hiệu sửa ảnh Quen gần đó sửa ra Chừng một tiếng là lấy được Hai chúng tôi vào quán gọi hai bát canh thịt dê, Hai đĩa thức ăn Vừa ăn vừa nói chuyện Trùng ái hoa kể Sau khi quay về bưu điện Tay bưu tá kia không tiếp xúc với ai Mà đi thẳng về nhà Cậu ta còn ghi lại địa chỉ nhà y Tôi cũng kể chuyện Về tần trịnh đồ lương cho cậu ta nghe Anh không nghĩ cách lèn vào xem à Tôi lắc đầu Tôi đoán đó chỉ là nơi liên lạc Bên trong chắc cũng chẳng có gì giá trị đâu Đường đột xông vào E sẽ rút dây động sừng Mất nhiều hơn được Vậy tiếp theo đây anh định làm thế nào? Về Bắc Kinh báo với hội Đợi họ nghiên cứu kế hoạch tiếp theo Tôi đáp Càng một tiếng Trung Ái Hòa đánh rơi thìa sắt trong tay xuống bàn Kinh ngạc hỏi Anh về luôn à? Ừ tôi đáp Trước khi lên đường, tôi đã tự đặt ra quy định, tìm được manh mối sẽ ngừng ngay lập tức, không hàm chiến. Mánh lới của lão Triều Phùng đã bị lật tẩy, tần trình đồ lương lộ ra. Nếu tiếp tục điều tra, é rằng phải mượn thế lực của hội. Sau hội không có quyền chấp pháp, chỉ có quyền kiến nghị. Muốn động đến các ổ làm hàng xà át phải thông qua cục trưởng Lưu và bòn phương Trấn Phối hợp với cảnh sát địa phương, hệ sự phức tạp, không phải ngày một ngày hai mà thực hiện được. Trùng Ngải Hoa nhíu mày thất vọng ra mặt, em cứ tưởng anh sẽ tận dụng thời cơ điều tra đến cùng chứ. Tôi hời không đành lòng bèn an khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ quay lại mà, cùng lắm chỉ 1 tháng thôi. Yên tâm, tin độc quyền của chú không chạy đi đâu mà sợ. Trùng Ngải Hoa ngã phát ra sau đập bàn. Vẻ dần dữ như vừa bị xúc phạm Anh coi em là hang gì hả Em đưa tin để vạch trần sự thật Không phải để tranh giành độc quyền Thôi được rồi được rồi là anh nói sai Tôi vội vuốt xuôi Cậu phong viên nóng tính Trung Ái Hòa tức giận Vung tay phải lên Anh có biết Chỉ cần chúng ta điều tra thêm một chút nữa thôi Chưa chừng sẽ vạch trần được một hang ngồ làm giả Đúng lúc mấu chốt thế này Anh lại đòi về Bắc Kinh Hoãn lại một tháng Trong một tháng này chẳng biết Chúng lại làm ra thêm bao nhiêu đồ giả Lừa gạt bao nhiêu người nữa Mình nhãn mai hòa các anh tồn tại Chẳng phải để ngăn những bi kịch như thế xảy ra ư Tôi đâu bảo là không ngăn chặn đâu Nhưng kẻ địch của chúng ta quá xảo quyệt Chuyện này phải thận trọng hơn mới được Nói được nửa chừng tôi khương lại, Nhận ra đây chính là những lời lưu nhất mình Khuyên mình cách nay không lộc Quả thực mỉa mai hết sức Chúng ái hòa không để ý thấy tôi nhăn nhó Cậu ta cầm mấy ảnh lên Cáo kình xoay xoay ống kính. Anh có biết em cứ nghĩ anh là Sherlock Holmes, còn em là Watson, đi theo bên cạnh chụp lại cảnh anh giám định cổ vật, loại bỏ hàng giả không? Giờ xem ra em không có cơ hội chụp lại tư thế hiền ngang của anh khi theo đuổi sự thật nữa rồi. Cũng không hẳn đâu. Tôi hơi ngập ngừng, nỗi thất vọng nặng nề lên trong ánh mắt trùng ái hoa, như một đứa bé không được bố mua cho đồ chơi cậu ta đứng dậy, nói rành rọt từng tiếng. Anh muốn đi em cũng chẳng giữ nổi, chúc anh thuận buồn xuôi gió, có điều manh mối này em sẽ tự điều tra tiếp, quyết không bỏ cuộc, sau này thế nào thì anh cứ đợi xem trên báo. Tôi quát khẽ, đừng có làm bậy. Đám làm đầu già luôn được xã hội đen bảo kê, chú một thân một mình xông mưa vào, nguy hiểm lắm. Chúng ai hòa khoác máy ảnh lên cổ, ngẩng cao đầu. Trước trách của phóng viên cũng như máy ảnh Đều là theo đuổi sự thật Tìm ra chân tướng Em không biết gì về giám định Nhưng em tin nếu là minh nhãn mai hoa năm xưa Hắn cũng sẽ lựa chọn giống em Chỉ một câu nhẹ tình Xong lại khiến tôi đờ ra Tại chỗ cứng họng Tổ tiên họ hứa lập ra minh nhãn mai hoa Chính là vì bốn chữ Trừ già giữ thật Vậy mà giờ lại phải nhờ người ngoài giáp dạy Nhìn cậu chàng bừng bừng nhiệt huyết ấy Tôi như thấy bóng sáng của ông cha mình Khi theo đuổi sự thực Điều mà những kẻ chỉ biết đấu đá Lẫn nhau trong minh nhãn mai hoa Giờ đây đang thiếu Chính là khát khao sự thực Không trùn bước trước nghịch cảnh thế này Thầy cậu ta thất vọng tràn trề tìm tôi cũng thắt lại Cảm giác như mình đã đi ngược lại Tinh thần thực sự của minh nhãn mai hoa Lặng đi hồi lâu Cuối cùng tôi thở dài Thôi được Chú thắng rồi tôi sẽ ở lại thêm mấy ngày chúng ta tiếp tục điều tra chuyện này thật á thật chú ngồi xuống đi tôi chịu chú rồi đấy cơn giận thoát chốc đã bị trung ái hòa ném ra xa tuốt chín tầng trời cậu ta cười hi hi hi hi em biết ngay mà chắc chắn anh không yên tâm để em đi một mình đúng không nào tôi ngắn ngầm giờ ba ngón tay lên nhưng phải nói trước ba việc một chú phải nghe lời tôi hai hệ tình hình không ổn phải rút ngay không được hiếu thắng ba chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba, kể cả bố mẹ chú yên tâm bọn em làm nhà báo hơi bị nhiều đạo đức nghề nghiệp đấy trung ái hòa vỗ ngực cam đoan thực lòng tôi cũng không cam tâm cứ thế bỏ đi tần trình đồn lường như một dây dưa hệ kéo nhẹ sẽ lôi được cả loạt dưa phải bỏ qua một manh mối hấp dẫn như vậy tôi tiếc lắm chứ giờ đây được trung ái hòa cho một lý do tôi bèn nghĩ điều tra thì điều tra Chúng anh hòa vui vẻ ngồi xuống Phấn khởi như một anh lính mới Vậy tiếp theo anh em mình điều tra thế nào đây Quan sát những kẻ ra vào tần trịnh đồ lương à Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu khối lượng công việc theo cách này khá lớn Chỉ hai chúng tôi thì không thể làm được Huồng hồ lão triều phụng tinh xanh là thế Hắn đã sắp đặt vỏ bọc Cho từng mắt xích trong đường dây làm ăn Vì nhiều vỏ bọc của mắt xích đầu tiên Là diêm sơn xuyên Nếu cảnh sát lần theo địa chỉ đặt hàng Tìm đến nhà họ Lão triệu Phùng sẽ chuẩn ngay lập tức Khi cảnh sát phát hiện ra vấn đề nằm ở tay bưu tá Thì manh mối đã đứt Công ty mỹ nghệ tần trịnh đồ lương này Hẳn là vỏ bọc cho mắt xích thứ hai Chừa gỡ vỏ bọc mà đã hấp tấp ra tay Ảt sẽ đánh rắn động cỏ Theo tôi quan sát Tần trịnh đồ lương chỉ là vỏ bọc Không phải điểm kinh doanh Nhiệm vụ duy nhất là tiếp nhận thư từ Giữ liên hệ đơn tuyến Với xưởng làm đồ giả Lão triệu Phùng sẽ phái người gọi điện Hoặc tới lấy đơn đặt hàng Nhân viên công ty không biết điện thoại từ đâu gọi tới Cũng không biết Ai đấy đến lấy đơn hàng Dù cảnh sát lật tung công ty này lên Cũng chẳng hỏi được gì hết Không biết liệu Lão triệu Phùng có làm vậy không Nhưng nếu là tôi Tôi sẽ làm thế Vậy phải điều tra thế nào Chủng ái hòa đâu ngờ lại có nhiều mối dây ràng Phức tạp đến vậy Nghe mà thuẫn cả mặt già Tôi chậm rãi hút một ngụm canh dê Cày xé lưỡi Chú đi lấy ảnh đi đã Câu trả lời ở trong đó đấy Tôi vốn định đem về hội làm bằng chứng Giờ xem ra chúng ta phải tự dùng thôi Chúng ái hòa phủi điết rồi lưu ký Chẳng bao lâu sau đã quay về Cầm theo một sấp ảnh Ảnh rờ ra rõ mùn một, một Tôi xem lần lượt rồi nhặt ra một tấm bày lên mặt bàn cho chung ái hòa xem Đó là ảnh chụp cận cảnh Cửa chính của công ty Tần Trịnh Đồ Lược Chủng ai hòa gãi gãi đầu Xăm sòi mãi mà vẫn chẳng nhìn ra vấn đề gì Tôi bèn gõ gõ ngón tay Vào mấy thùng cắt tông màu nâu trước cửa Đống giấy vụn ấy làm sao cơ Cậu ta ngỡ ra chú nghĩ kỹ mà xem Cái đứng đằng sau đứng xây làm giả Tôi cố ý giấu không gọi thằng tên Lão Châu Phụng trước mặt cậu ta Không chỉ phải nhận đơn đặt hàng Mà còn phải gửi hàng nữa Huân hồ lượng hàng Lại lớn Bấy nhiêu hàng hóa tuần ra Nếu đều gửi từ những bưu cục địa phương nhỏ Thì chỉ cần điều tra Sẽ tóm được ngay người gửi Nên chúng buộc phải về nơi cửa ngõ giao thông Như Trịnh Châu Mới sẽ về chuyển hàng Bởi vậy Tần Trịnh Đồ Lương Không chỉ phụ trách nhận đơn đặt hàng Mà chắc chắn cũng gánh nhiệm vụ gửi hàng nữa Chẳng phải anh nói công ty này chỉ giữ liên hệ đơn tuyến với kẻ đứng sau thôi sao Thế chẳng mâu thuẫn à Không mâu thuẫn chút nào Nếu tôi là kẻ kia Tôi sẽ để nhân viên của tần Trịnh Đồ Lương làm hai việc Gửi đơn đặt hàng đến địa chỉ Được chỉ định Và tới nơi được chỉ định lấy hàng gửi đi Về phần gửi cho ai Ai chuyển đến Người đó không được biết Như vậy có thể giữ kín thông tin về kẻ làm hàng già đến mức tối đa. chúng ai hòa trợn tròn mắt Vậy mấy cái thùng kia Trong thùng có những hạt xốp trắng nhỏ Chứng tỏ bên trong được đổ dễ vỡ Rõ ràng là cổ vật Hơn nữa chú xem Mấy thùng cắt tông đều cùng một loại Bên ngoài cùng đề vận tải chấn viễn Không thể là tiện tay nhặt về được Hẳn là thùng dùng để giao hàng số lượng lớn Anh đoán công ty vận tải chấn viễn này Chính là nơi phụ trách vận chuyển hàng giả Nhưng nếu thống nhất dùng cùng một loại hộp Hả chẳng dễ bị lần ra ừ Sao cái kia lại bất cần thế chứ Tôi lắc đầu Công ty vận tải chấn viễn này 80% là của chúng Chỉ phụ trách chuyển hàng từ sương làm giả Đến trịnh châu thôi Sau đó người của tần trịnh đồ lương sẽ nhận hàng Đóng bưu kiện gửi đi tiếp Chuỗi thủ tục này nhìn thì phức tạp song lại là cách tốt nhất để che giấu tung tích Chắc chắn nhân viên công ty kia không ngờ Chúng ta lại phân tích được nhiều điều như thế từ động sẽ vụn đầu nhỉ? Chúng ngay hòa hào hứng vỗ tay cái đồ Tôi tự hào lắc lắc ngón tay Chúng tính toán trăm đường song không tính đến việc nhân viên lười biếng Công ty này không kinh doanh Nên nhân viên cũng chẳng mấy quan tâm Tới việc dọn dẹp mặt tiền cho gọn gàng Chị ta gửi hàng đi xong Thì bò đám thùng các tông Của vận tải chân viễn ngồn ngang Trước cửa chẳng buồn dọn Thành ra mới bị chúng ta tóm được sở hở chúng ai hòa đập bàn thán phục Anh đúng là xe lốc hộp. Chủ làm Watson cũng khá lắm Hỏi câu nào Chúng phóc câu nấy Tôi cười đáp Khả năng suy đoán của tôi đều được tôi xem Từ việc giám định cổ vật Người tinh mắt. Chỉ nhìn bọt khí trên đồ cuống cũng, cũng đọc vị được nhiều vấn đề Chứ đừng nói mấy thùng cắt tông giấy vụn Bên vận tải chân viễn cứ ra trò chúng ai hòa liếm môi sung, sung phòng Phòng viên địa phương như cậu ta điều tra về phương diện này Dĩ nhiên sẽ thuận lợi hơn tôi Cho nên tôi để cậu ta thỏa sức vẫy vùng Đáng ngạc nhiên là cậu Watson này tháo vát hợt Watson trong chuyện nhiều Chưa đầy một tiếng đã có kết quả Trùng Ái Hoa nói, "Cậu ta có bạn ở Sở Công Thương và Sở Quản lý Giao thông, gọi mấy cú điện thoại là hỏi han ra được tường tận nội tình vận tải Trấn Viễn." Thì ra công ty vận tải này trực thuộc Xí nghiệp Quốc doanh, được tư nhân thầu, chuyên vận chuyển hàng trong phạm vi tỉnh Châu Khai Phong và Lạc Sược. Người đứng đầu, người đứng tên họ Tột, có điều chắc chỉ là vào bạc vị chan thôi. Trùng Ái Hoa còn điều tra được địa chỉ của công ty đó, nằm ở một khu vực nửa làng nửa phố phía tây bắc trịnh châu giờ hơi muộn rồi sáng mai đại bạn em đi làm sẽ tra kỹ hơn trung ái hòa ngượng ngùng nói thế là đủ rồi việc không thể chậm trễ được giờ chúng ta đi luôn nếu muốn làm gì thì phải làm ngay không thì đừng làm tôi ra vẻ quyết đoán giờ trước mặt trung ái hòa tôi thường nửa cố ý nửa vô tình dân dài vài câu vắn tắt mà đành thép như một người thầy vậy. Cậu này ngưỡng mộ tôi như thế, tôi có trách nhiệm uốn nắn cậu ta. Chúng tôi rời lưu ký gọi một chiếc taxi, tài xế nghe địa chỉ chúng tôi muốn đến thì rụt cổ lại, siết chặt vô lăng lao vào. Các anh cẩn thận đấy, công ty vận tải ấy làm ăn không đàng hoàng đâu, toàn bọn cạc trớn. Tuy không hiểu tiếng địa phương Trịnh Châu, tôi cũng biết đó chẳng phải tử tế gì. Vội hỏi cạnh ké, xong bắt tài không chịu nói. Quay sang định hỏi trùng ái Hoa, Lại thấy cậu ta đang loay hoay ống kính Lắp phim trông như sắp xông vào hang ổ địch Hột một mẻ lớn Rời khỏi thành phố đường sáng Không hề có đèn đường Nhà cửa hai bên lúc xúc tối ọp Thỉnh thoảng còn thấy mấy cánh đồng Và công trường lướt qua Chạy chừng 20 phút thì xe đổ lại Tài xế nói đã đến nơi Tôi nhèo mắt nhìn đằng trước Thấy một bức tường bao gạch đỏ Ở bên phải đường cao hơn 2 mét đầu tường dàn dây thép gai và mành thủy tinh, còn treo một dải đèn vàng trông như chạm khắc thời xa xưa vậy. Nói thế nào bác tài cũng không chịu đi thèm quáng nữa, chỉ nhận nửa tiền rồi lại lật đật quay xe chạy thẳng. Tôi và trùng ái hoa dò dẫm xuống xề, lần theo tường bao đi một vòng mất chừng hai phút. Có thể thấy diện tích bên trong tường bao này không hề nhỏ, có lẽ bao gồm tất tất cả nhà kho, phân xưởng, văn phòng làm việc, bãi đổ xe. Lối vào duy nhất là hai cánh cổng bằng sắt, tây đóng im ỉm, bên cạnh còn có một tấm biển nền trắng chữ đen, Công ty vận tải Chấn Viễn thành phố Trịnh Châu. Tôi ngẩng đầu nhìn tường bao cao ngất không khỏi bối rối, hai chúng tôi chẳng thể vượt nóc băng tường như các đại hiệp trong truyện trường được. Xem ra chỉ có cách vào từ cổng chính thôi. Còn đang suy tính, tôi chợt nhận ra trùng Ái Hoa chẳng biết đã đi đâu mất, vội nhìn quanh ngó quét tìm kiếm. Bỗng nghe thấy tiếng gọi khẽ khẽ. Bèn lần đến, thấy cậu ta đang chật vật bò ra khỏi bụi cây cạnh tường. Sao thế? Tôi chạy đến đỡ cậu ta dậy. Em định đi tiểu không ngờ lại hụt chân. Chúng ái hòa suýt xoa vì đọc. Cậu ta xoa xoa mông, phùi sạch, cỏ dại và cài góc, vướng vào mình. Tôi nhìn xuống thấy dưới bụi cỏ có một lạnh nước sầu. Từ chân tường vào chảy thẳng ra ngoài. Chắc chúng ái hòa dấp phải lạch nước nên mới ngã nhào trông con lạch ngoan ngoèo, mép lạch mấp mô có vẻ không phải do con người đào mà do dòng nước xoáy mòn nhiều năm tạo thành. Tôi vạch cỏ lần theo phát hiện được một lỗ hổng to tướng dưới chân tường bạc Lỗ hổng này áng chừng một người chui lọt, những mảng tường xung quanh loang lổ băng tróc, thậm chí còn thấy cả móng. Mùi tanh tươi từ trong lỗ bốc ra Khiến tôi khịt mũi. Chắc hẳn người bên trong coi đây là cống thoát nước Tôi cúi xuống thò đầu vào Nhìn thấy có thể chui lọt Bèn quay lại ra hiệu cho trùng ái hòa Im lặng Rồi làm dấu bảo cậu ta chui vào Trùng ái hòa tần ngần dây lát Cẩn thận nhét máy ảnh vào ngực rồi chạy đến Trông như sắp xa thân vì nước Có lẽ chủ lộ chó chính là thế này đây Tôi và trùng ái hòa nằm bò ra đất Huy động hết tay chân Nín thở Chui một mạch qua lỗ cống Tôi lội lèn vào sân công ty Trấn Viễn, thấy trước mặt quang đãng hẳn ra. Bãi đất này khá rộng rãi, xa xa là một tòa nhà văn phòng 2 tầng, tầng 1 là xưởng, tầng 2 là nơi làm việc. Bên cạnh còn có nhà kho, cạnh bờ tường chúng tôi truy quả là bãi đậu xe. Bảy chiếc xe tải Đông Phong xanh lá đỗ thành một hàng. Tôi liếc qua thấy có 6 chiếc để không. Chỉ một chiếc Thùng xe đậy tấm bạt xanh quân dụng Không rõ bên trong chứa gì Xe này chất đầy hàng hẳn là vừa từ xưởng sản xuất chạy đến trịnh châu Bên trong chắc chắn toàn đồ già được Đặt làm từ khắp nơi trên cả nước Mấy chiếc kia bọt không Hàn đã dỡ xong hàng Chuẩn bị quay về hang ổ chúng ngay hòa giữa mấy ảnh tò mò Chạy lăng xăng giữa mấy chiếc xe Tôi đang định nhắc nhở Thì thấy ánh sáng nhoáng lên một cái Ba hồn về phía tức thì bài đi đầu mất sạch. Ngần châm một thoáng thì tôi mới hiểu. Thằng nhóc trùng ánh hoa này ai đời lại bật đèn flash để chụp ảnh đàng lúc đêm tối, cậu ta làm vậy chẳng khác nào ném pháo sáng vào bãi đất để cả ba làng bảy tầng cùng chú ý. Quả như dự đoán văn phòng đối diện tức thì sáng đèn, chẳng mấy chốc có tiếng người và tiếng bước chân từ xa đi đến. Tôi chẳng còn bụng dạ nào mắng trùng ánh hoa nữa. Vội ráo rác nhìn quanh Thấy chỉ còn cách Trốn lên chiếc xe tải đầy ấp hàng kia Bên dục Mau lên xe đi Biết mình đã gây ra họa lớn Trung ái hòa cũng cuống lên Thấy tôi trừng mắt nhìn cậu ta ngoan ngoãn như học sinh mắc lỗi Dẫm lốp trèo lên thùng xe Vạch lớp vải bố ra Tôi cũng lật đật trèo lên Thấy Trung ái hòa cầm tấm vải bố vẻ mặt đầy ngờ vực Như muốn nói gì đó xong tôi đâu còn thời gian nghe vội vàng ấn cậu ta vào trong hối thúc che lại đi đoàn tiền tài cắt, cắt luôn nguồn di động phòng khi nó lại xeo vào lúc mấu chốt hai chúng tôi cuống kít phủ bạt lên người rồi nằm xoài ra đến lúc này tôi mới nhận ra sự bất thường như tôi suy đoán trong thùng xe hẳn phải đầy nhóc những hàng mỹ nghệ phòng cổ như bình lọ khay đĩa lớn nhỏ song giờ lại thấy êm ái như nằm trên bãi cát Giờ tay bốc thử Được một nắm đất Hẹn nào vừa rồi trung ái hoa ngạc nhiên ra mặt hóa ra xe này không chở đầu giả Mà chở đất Số đất này rõ ràng mới đào Chưa qua sàng lọc Còn Lẫn nào dễ cỏ Nào đá sỏi Thậm chí cả mảnh gạch ngói vỡ Tôi đưa lên mỗi người Nghe mùi hôi hám khó chịu Nhưng đằng lúc ngàn cân treo sợi tóc Trang thể kén chọn được Tôi và trung ái hoa nào dám nằm đất rúc xuống, rúc xuống thật sâu như hai con ếch ngủ đông. Chẳng bao lâu sau bên ngoài xe vang lên tiếng chân. Ăn chừng khoảng ba bốn tên đi đến. "Này Đông, làm gì có ai? Vừa rồi mày thấy cái gì thế hả?" một giọng nói nói. "Ấy, tao thấy có cái gì lóe lên mà, trắng trắng trông như mặt trời, hình như còn có tiếng hắng giọng nữa." "Mẹ kiếp thật không đấy, đừng có dọa chúng ta, bố mày không biết sợ đầu hiểu không hả?" ta nói thật, ta thấy thật đấy mà, đúng chỗ này này. Ta mà nói dối, ta gọi mày mập bố. Cẩn thận vẫn hơn. Tất cả tản ra tìm đi. Tiếng Trần tản đi mấy hướng tìm kiếm. Tôi và Trung Ái Hòa giúp dưới tấm bạt không dám thở mạnh. Lát sau tiếng Trần lại tụ lại. Tìm khắp lượt rồi, chẳng thấy ai cả. Tao cũng chẳng thấy gì hết. Chung mày, ta bảo này Có phải chuyến hàng này của bọn mình có vấn đề không Câu này vừa thốt ra bên ngoài Im phát lạ lùng Một lúc sau mới nghe có kẻ cười khàn <cười> Anh bà đừng nói vậy Liên quan gì chứ Thật đấy vừa rồi Khi thằng Đông nhìn thấy ma trời cũng nền Bà tao ngày xưa kể Chỉ có ma chết oan mới thành ma trời Chêu gạo người ta thôi a di đà Phật a di đà Phật Toàn mê tín vớ vẩn Đây có phải là bãi thà mà đâu Lấy đầu ra mà chơi chứ Mày quên trong xe này là cái gì rồi à Bên ngoài lại lắng đi một chập, Rồi một giọng trầm to Hò sụ sụ mấy tiếng ra lệnh Thế này đi Đừng bị xe ở đây nữa Nửa đêm nửa hôm ghê cả người Thằng Sáu Mày lái xe vào làng đi Lát nữa tao sẽ gọi điện để bọn nó ở đằng kia đón Gã tiền Sáu cự lại Trời tối không đi nhanh được Đến thằng ấy cũng phải nửa đêm mất Có điều gã chỉ lào bào mấy câu Chứ không dám phản kháng Ít phút sau Cửa vùng lái mở ra sạch một tiếng Sau đó là tiếng động cơ sình xịch khởi động Đất trong thùng xe cũng rung lên ảo ảo Tôi và Trung Ái Hoa nhìn nhau dưới tấm bạc Sự việc xảy ra bước ngoặt đồn ngột Xem ra gã tên Sáu đã lên xe Chuẩn bị xuất phát Còn đi đến đâu Thì chúng tôi không sao đoán nổi Lúc này người chúng tôi đang vùi dưới đất Chỉ ló ra hai cái đầu Chúng ai hòa hạ giọng thì thào Lát nữa anh em mình làm sao đây Nhảy xuống xe hay là Tôi không đáp Mà sầm mặt Vớt một nắm đất về kỹ rồi đưa lên mỗi người Chúng ai hòa không hiểu tôi làm gì Bèn nhắc lại câu hỏi lần nữa Tôi sổ tay y nói Cậu ta im lặng Rồi lại vớt một nắm đất lên Xòe tay ra bảo cậu ta Lấy ra đây Dì ạ Lấy máy ảnh của nợ vừa nháy đèn ấy Chúng ai hòa lộ vẻ xấu hồ lật đật móc trong ngực áo giả Tôi để cậu ta chỉnh sang chế độ bật đèn liên tục Rồi giờ nắm đất ra dưới ánh đèn quan sát Dù sao lúc vài bạt bên ngoài rất dày Khỏi lo bị phát hiện Xăm soi một hồi tôi tắt đèn flash trả lại máy cho cậu ta Đoạn nói Tôi có một tin tốt một tin xấu Nghe tin tốt trước đi à chúng ấy hòa rột rề, tiền tốt là chúng ta đánh bừa mà chúng, có lẽ chiếc xe này sẽ đưa chúng ta đến sường làm đồ già và ta muốn chết, sao anh biết chứ? Đó là tiền xấu mà anh muốn nói với chú đây. Tôi bốc một nắm đất lên rồi xòe tay ra để nó từ từ rơi xuống. Loại đất này có tính kết dính cao, dính trên tay như vết sẹo vậy. Thấy tôi cười đầy quái dị, chúng ấy hòa bất giác căng thẳng hẳn lên đồng đất chúng ta đang ở mình không phải đất bình thường mà là đất nghĩa địa từng chôn người chết. Tôi nửa cười nửa không. Trùng anh hóa tức thì biến sắc, cơ thịt trên mặt co giật dữ dội. Còn lúc tưởng như sắp nôn ra. Lúc này xe đã chạy ra đường cái dần tăng tốc, thân xe lắc lư khiến đồng đất cũng dập dành theo. Tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể có một cánh tay tái nhợt hoặc đầu lâu ló ra. Chúng ai hòa cố sử được một lúc, song không cách nào chịu nổi áp lực tâm lý này, đành vận sức tứ chi rút người ra khỏi đống đất, lồm vồm đội tấm bạt lên. Chúng, chúng vận chuyển thứ đất này làm gì? Chộm mộ à? Chúng ai hòa lẩm lớp hỏi, cố không chạm vào đám đất. Không, là để làm cũ. Dù sao xe cũng phải nửa đêm mới tới nơi. Trên đường còn nhiều thời gian Tôi cảm thấy phải rằng cho tên Oát con hồi sữa này một bài Mới khỏi uổng công cậu ta ngưỡng mộ mình Một phương pháp quan trọng Trong giám định văn vật Là quan sát những hạt đất Bám trong khe kẽ của đồ vật Vật trồn dưới đất Lâu ngày sẽ sinh ra đủ loại Phản ứng hóa học với thổ nhưỡng xung quanh Nơi trồn, cách trồn Và chất liệu khác nhau sẽ dẫn tới những thay đổi khác nhau Chỉ cần kiểm nghiệm thành phần hạt Các hạt này Là có thể biết được món đồ là thật hay giả Đó là loại đặc trưng hình thành qua nhiều năm Rất khó để làm giả Thế nên đám làm hàng giả nghĩ ra cách hợp tác với lũ trộm mộ Trộm mộ quật mộ lấy đồ tùy táng bên trong Còn đám người này lấy chỗ đất cũ mấy trăm năm tuổi đào ra. Chúng không động đến đồ tùy táng chỉ lấy đất Hơi giống tham bát bỏ mơm nên gọi là tham bát Đất cũ lấy về đem đổ xuống hố các loại đất hiện đại khác nhau không được đổ lẫn, sau đó chôn đồ già xuống đó, tưới chất xúc tác lên, cái này gọi là nồi hầm. thường phải chôn chừng vài năm để đất dính vào đồ mới coi như đã xóa sạch sơ hở. chúng ai hòa ngày mà liếu lưỡi quên cả sợ, không ngờ còn có cả cách này nữa, đám người đó thêm một nghĩ ra được. tôi thừa thái nằm giữa đám đất, hai tay gối đầu nhao mắt nói. Đừng xem thường chúng Chúng mới là những kẻ dẫn đầu thời đại đấy Thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất Luôn bị đám làm đồ già lợi dụng trước Sau đó chuyên gia Giám định mới nắm được Dần giám định bọn tôi lúc nào Cũng lạc hậu hơn chúng Thế chẳng phải đạo cao một thước mà cao một trượng ư Đúng thế nên cuộc kiến Giữa hàng thật vàng và giả sẽ không bao giờ chấm dứt Dù đến thế kỷ 21 Hai ta Cũng không kết thúc được Nhưng anh sẽ không vì thế mà từ bỏ đúng không ạ? Lúc nào cũng sẽ có người thực hiện những việc đúng đắn Trách nhiệm của nhà báo các chú là vạch trần chân tướng Trách nhiệm của chuyên gia giám định bọn anh là trừ giả dữ thật Đây là số mệnh của nhà họ hứa Cũng là trách nhiệm của anh Nói đoạn Tôi trầm tư nhìn tấm bạc trước mắt Chẳng nghe tách một tiếng Ánh sáng lại nhoáng lên Thì ra trùng ái hòa đã dơ máy ảnh lên chụp tôi một tấm túc cười hỏi tới mò thế này còn chụp chẹt nữa gì chủ ấy hòa đáp em phải chụp một tấm chưa trường sau này em soạn sử cho mình nhãn mai hòa tấm này cũng là tài liệu lịch sử chứ bộ